các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net Tỉnh. từ lần anh gặp hồn ma bất chợt ấy lần nào đi kiểm tra dưới khu nội trú ban đêm anh đều phải đi cùng với hai ba người mới dám xuống sau lần anh gặp thì học sinh lại xôn x a một chuyện quái dị nữa em ca hồng một nữ sinh lớp 6 mới chuyển vào trường em được chuyển ngang khi vừa mới kết thúc học kỳ 1 trường mỗi lần giảm sĩ số đều xin địa phương tuyển ngang một vài em, tức là các em này đang học ở trường ngoài, địa phương duyệt hồ sơ vào cho học nội trú để bổ những học sinh nghỉ học của khối lớp đó. Em ấy từ huyện khác chuyển tới, hoàn toàn không biết tí gì về chuyện cô nhung treo cổ tự tử tại trường. Trưa hôm ấy, mấy chị lớn trong phòng nhờ em đi mua mấy bịch oxy ở quán góc bán quanh trường. tầm ấy vào khoảng hơn 11 giờ chứ các em đã ăn cơm và vào phòng nghỉ ngơi đi được một lúc thì em ca hồng quay lại các chị hỏi sao không mua mà quay về tay không thế có rồi không phải mua chị ạ ca hồng nói em gặp một cô cho mấy b ệ n h oxy rồi bảo giờ này là giờ nghỉ trưa không được ra quán mua giờ này có cô giáo nào nữa đâu hay là các cô cấp dưỡng cho em, không phải mấy cô nhà bếp. Cô này lạ lắm, em chưa từng gặp bao giờ. Cô ấy cắt tóc ngắn ngang vai. Rồi ca Hồng mô tả hình dáng quần áo. Tất cả các đứa trong phòng kinh sợ. Hình dáng ấy thì đúng là cô nhung r ồ i Tụi nó xuống vào hỏi ca Hồng kể lại chuyện. Nó đi sang quán Bác Hảo, sát hàng rào nhà trường mé bên phải. trước đây tụi học sinh mua đồ ở đấy thì thường đi qua nhà ăn cũ cho gần nhưng từ hồi cô nhung chết nhà cũ trở thành nhà kho để hoang hóa không đứa nào dám đi lối ấy nữa muốn sang quán bắc hào chúng nó đều phải đi vòng ngang qua sân đá bóng ca h ồ n g mới vào chưa biết chuyện gì cứ chọn đường gần nhất mà đi trường anh luôn cấm học sinh ăn quả vặt tụi nó đi mua thường đem theo giỏ hoặc là cạp để đồ ăn trong ấy tránh bị phát hiện. Ca Hồng chắc chắn được các chị chỉ bảo nên khoác theo giỏ trên vai đi về hướng nhà ăn cũ. Lúc nó tới phía sau nhà ăn, Cụ ấy rất vắng, quất tầm nhìn của mọi người, thì nó gặp một cô như nó vừa mô tả. Cô ấy hỏi: giờ này không nghỉ chưa mà đi đâu thế hả con? Dạ mấy chị nhờ con đi mua vài bịch oxy i tôi về phòng đi nếu thích ăn thì vào đây cô cho vài bịch cô ấy mở cửa nhà kho dẫn ca hồng vào nó bước vào phòng thấy túi om chỉ vài vệt sáng lờ mờ lọt qua các khe cửa bên trong bàn ghế đồ đạc hư hỏng vứt ngổn ngang chất đống mặn nhện răng khắp nơi cô ấy lại gần một tủ gỗ cũ kỹ kéo cánh cửa tủ ra tiếng cót két cót két của cửa gỗ lâu ngày không ai mở vang lên. bên trong có vài b ị c h oxy. cô ấy v ơ tất cả cho vào giỏ của nó. nghe kể tới đây, những đứa trong phòng vội vàng mở giỏ của ca hồng ra. tất cả giật mình thất kinh. bên trong trống không, không hề có một b ị c h oxy nào cả. trời ma đấy hồng ơi. cả phòng đồng loạt hét lên. người mày vừa gặp chính là hồn ma cô nhung. hại quá. t h ấy tụi nó mới kể câu chuyện về cô nhung kế toán của trường đã chết như thế nào và hàng loạt những câu chuyện ma quái quanh cái chết của cô ta mặt ca hồng sám như c h ạ m đổ người run như cầy sấy ngay chiều hôm ấy nó một hai đòi về nhà không học ở đây nữa anh biết chuyện xuống cô nội chú nữ thuyết phục cả buổi nó mới bình tâm trở lại À mà anh còn ông phụng sau lần bị kỷ luật nghỉ việc ông ấy ở đâu có quay lại trường cũ thăm hỏi không anh tôi hỏi anh không biết chính xác nghe đâu hiện giờ ông ấy đang sinh sống trên Đà Lạt còn về trường cũ ư? chưa hề mà còn mặt mũi nào mà về trường này nữa hậu quả ông ấy để lại quá nặng nề anh với anh lợi là người kế nhiệm mất bao công sức thời gian khắc phục mà vẫn chưa đ â u vào đâu thế còn việc anh lại đề xuất. Nghe